Quả có năm thứ, một là táo đỏ, hai là hạt xè, ba là lạc, bốn là củ ấu, năm là khoai thơm ạ. Chùa giả nghe nói mừng lắm, rút một cái lệnh tiễn hỏi, ai đi ăn trộm gạo? Một con nhận lệnh đi, lại rút một cái lệnh tiễn nữ hỏi, ai đi ăn trộm đậu? Con khác nhận lệnh đi, rồi hai con nữ đều nhận lệnh tiễn đi làm việc. Còn khoai thơm, chuột già rút lệnh tiễn ra hỏi. Ai đi ăn trộm? Có con chuột bé nhỏ yếu đuối nhất chạy ra xin đi. Chuột già và các chuột khác thấy nó yếu đuối, sợ không quen việc, không cho đi. Nó nói, tôi tiên nhỏ yếu nhưng pháp thuật rất mầu nhiệm. ăn nói linh lợi, co mưu sâu sắc, đi chuyến này chắc tôi ăn trộm tài hơn cả. Một con khác hỏi làm thế nào mà cho là tài? Chuột con nói, tôi không ăn trộm đường hoàng như bọn kia, tôi chỉ quay mình một cái, biến thành cổ khoai thơm, rồi lẩn vào trong đống khoai không ai nhận ra. Sau tôi khè khẽ, khuân ra và dần dần khuân hết cả đống à. Thế chẳng tài hơn bọn kia, cứ chơi cháo đem trộm hay sao? Những con chuột kia đều nói, giỏi đấy, nhưng cách biến thế nào? Làm thử cho chúng ta xem nào. Chuột con ngay rồi cười nói. Việc ấy khó gì tôi biến cho mà xem. Nói xong nó quay mình biến ngay thành một cô gái rất đẹp. Mấy con chuột khác cười nói, Nhầm rồi nhầm rồi, trước nói biến thành củ khoai thơm sao lại biến thành một cô gái? Con chuột con trở lại nguyên hình cười nói, Chúng bày không biết rõ chuyện đời, chỉ biết cô là củ khoai thơm mà không biết là cô gái nhà cụ Lâm mới chính là Ngọc Thơm đấy. Đại Ngọc nghe nói vùng hay dậy dí tay vào người Bảo Ngọc cười nói, Cái ảnh toát miệng này, tôi biết ngay rằng anh lại đặt điều chế nhạo tôi mà. Nói xong Đại Ngọc lại véo miệng Bảo Ngọc, Bảo Ngọc liền kêu ven, Em ơi, tha vào tôi tôi không dám thấy nữa đâu, vì người thấy mùi thơm của em chợt nhớ đến chuyện cổ tích ấy. Đại Ngọc cười nói, tha hồ mà mắng người ta, rồi anh lại bảo là chuyện cổ tích. Đừng nói chuyện thì Bảo Thoa tiến cười hỏi. Ai nói chuyện cổ tích, cho tôi nghe với. Đại học vội mời Bảo Thoa ngồi rồi cười nói, "Chị xem đấy, con ai nữa, anh yêu mắng tôi lại còn nói là chuyện cổ tích." Bảo Thoa cười, à, thế ra là cậu Bảo đấy à? lạ nhỉ, xưa này cậu ấy nhớ rất nhiều chuyện, nhưng chỉ có một điều là lúc đáng dùng điểm cổ thì cậu ấy lại quên. Hôm nay nhớ được Thì đêm hôm nọ làm bài thơ ba tiêu cũng phải nhớ chứ Thế mà chuyện ngay trước mắt cũng nghĩ mãi không ra Lúc đó người ta thì dép sun không chịu được Mà cậu ấy thì đổ mồ hôi ra Bây giờ sao chí nhớ lại tốt thế Đại Ngọc cười nói A-si-đà-phật chị thực đáng là bậc chỉ của tôi Giờ cậu bảo mới gặp tay đối thủ Thế mới biết rằng sự báo ứng không sai chút nào Họ nói chuyện đến đây, nghe thấy bên phòng Bảo Ngọc có tiếng cãi cọ ẩm lên. Hồi thứ 20 mươi, Phượng Thư thẳng thắn, dẹp hẳn thói ghen tuông, Đại Ngọc tinh xanh, nói những câu bỡn cợt. Bảo Ngọc đang ở trong buồn Đại Ngọc nói chuyện con chuột, chợt bảo thoa đến chế Bảo Ngọc về việc Tết Nguyên Tiêu vừa rồi không nhớ điển lục lạp. Ba người ngồi cười đùa chế xỉu lẫn nhau. Bảo Ngọc sợ Đại Ngọc ăn xong đi ngủ ngay, lỡ già không tiêu hoặc đêm không ngủ được sẽ sinh bệnh. mày có Bảo Thoa đến chơi cùng nhau cười đùa làm cho Đại Ngọc không buồn ngủ nữa. Bây giờ Bảo Ngọc mới yên lòng. Trần bên buồn Bảo Ngọc có tiếng om sòm, mọi người lắng tai nghe. Đại Ngọc cười nói. Thôi lại bà phú của anh cãi nhau với tập nhân rồi. Tập nhân đối với bà ấy vẫn tử tế, mà bà ấy cứ quát mắng luôn. Thôi biết là và hay trái tính. Bảo Ngọc muốn chạy về, bảo Thoa kéo lại, nói. Không nên lôi thôi với bãi, và hay lầm cầm, nghĩ đi một tí là hơn. Ừ, biết rồi. Nói xong, bảo Ngọc chạy về, thấy vũ lý, đường chống gậy, đứng mắng tật nhân. Còn để xanh này, vô ơn. Công tạo cất nhắc mày lên. Này tạo đến đây, mày lại làm bộ làm tịch. nằm ngửa trên vườn, không thèm trả khỏi một công Mày là sống cáo thành tinh, chỉ tìm cách cám dỗ bảo ngọc, để nó nghe mày không nhìn đến tao. Mày chẳng qua là con hồng nhỏ, mua bằng mấy lạng bạc mốc đem về đây. Thế mà mày đã sinh yêu sinh quái ở nhà này. Liệu hồn đấy, tao thì lôi cổ mày ra, đem gà cho một thằng xanh con nào đấy. Xem mày còn giờ thói yêu tình cám dỗ bảo ngọc nữa không? Tập nhân chỉ tưởng vũ lý, cấu vì vũ vào nhà, mình nằm lì không dậy, nên phân trần. Vì tôi ốm phải trùm đầu cho ra mồ hôi, nên khi u vào tôi không trông thấy. Sau khi nghe thấy những câu cám dỗ Bảo Ngọc gả cho thằng danh con, thì vừa xấu hổ vừa ức, khóc quả lên. Bảo Ngọc nghe thấy vậy, rất khó chịu, nhưng không biết làm thế nào, đành phân trần hộ tập nhân. Ốm, đang uống thuốc. Nếu cô không tin, cứ hỏi A hoàn khắc biết à Vũ Lý nghe thấy thế, lại càng làm phà. Cậu chỉ biết bênh cái con danh ấy, còn cả biết tôi là ai nữa. Tôi biết hỏi ai, bây giờ ai chẳng vào hùa với cậu, chẳng bị con tập nhân nó cám rộ. Tôi biết hết cả rồi, tôi với cậu hãy đến phần trần trước mặt cụ và bà hai. Về con sữa tôi, cậu mới lớn được thế này. Này không cần bố nữa, cậu gạt tôi ra một xó. Dùng túng bọn con hầu khênh rẻ tôi. Vô Lý vừa nói vừa khóc. Bây giờ Đại Ngọc Bảo Thoa cũng đến khuyên ngăn. Thôi, u sọng lượng tha thứ cho họ. ạ Vô Lý thấy họ đến, liền kề lẻ hết nỗi út ước bấy ngay. Nào chuyện uống nước trà phiến tuyết bị đuổi, chuyện ăn bánh sữa hôm qua. Nói là nhải mãi không dứt. May sao lúc ấy Phượng Thư đang ở trong buồng tính sổ, nghe thê kính ồn ảo ở phía sau, biết là Vũ Lý già sở trứng, gắt mắng a hoàn của Bảo Ngọc, lại gặp hôm thua bạc, cấu lây sang cả người khác. Phượng Thư liền chạy sang ngay, kéo tay Vũ Lý cười nói. Thôi, U đừng nóng tính thế. Nhà vừa mới có tiệc mừng xong, Cụ mới vui vẻ được ít ngày. U là bằng có tuổi, người nào làm ẩm mỹ, U ngăn cấm mấy phải chứ. Lẽ nào chính U lại không giữ phép tắc là hét ẩm nhà, làm cho cụ bực mình? Ai hỗn với U, tôi sẽ đánh nó cho. Bên nhà tôi, mời nấu thịt chim trĩ còn nóng, mời U sang uống rượu với tôi đi. Phượng Thư vừa nói, vừa dắt Vũ Lý đi, lại gọi. Phong Nhi, mang gậy và lấy khăn lau mặt cho Vũ Lý đi. Vũ Lý thất thẻo theo Phượng Thư đi ra, còn hóa cầu lại. Tạo già rồi, chẳng cần gì nữa. Hôm nay tao liều, chẳng giữ phép bác gì, làm giầm dĩ một phên, rồi có mất thể diện, cũng còn hơn chịu tức khí với con đĩ kìa. Bảo Thoa Đại Ngọc thấy phượng thư giàn xếp như thế, đều vỗ tay cười. Nhờ có trận gió nào mới lôi được mũi đi đấy. Bảo Ngọc lắp đầu, hài, không hiểu cái nợ hít từ đầu đến, cứ nhẹ vào người hiền lành là bất nạt. Cũng không biết cô nào có hay gây chuyện. "Mụ ấy làm ầm ĩ." Đình Văn đứng cạnh nói, "Ai có hoáng vô mà gây chuyện với mụ Đã suy chuyện thì có gan nhận, cần gì để liên lụy đến người khác?" Tập Nhân vừa khóc vừa cắn tay Bảo Ngọc, "Tôi đã có lỗi với Phú cậu lệnh gì tôi mà có lỗi với người ta? Việc này một mình tôi chịu cũng chưa đủ hay sao, lại còn lôi người khác vào?" Bảo Ngọc thấy Tập Nhân đương ốm lại thêm buồn bực, nên cố nhịn và an ủi Tập Nhân. Bảo đi ngủ trong ra mổ hôi, lại thấy người tập nhân nóng gian như lửa, Bảo Ngọc liền ngồi ghé bên cạnh khuyên giải tập nhân tĩnh dưỡng, không nên nghĩ vớ vẩn những chuyện không đâu, tập nhân cười nhạt. Vì những việc như thế mà bực tức, thì liệu có ai ở được nhà này một giờ không? Nhưng ngày tháng còn dài, nếu lúc nào cũng ẩm nghĩ như thế này, ai còn chịu nổi? Ngày thường tôi vẫn khuyên cậu. Chớ nên vì chúng tôi mà mang lỗi với người Nhưng có đôi lúc cậu không chú ý đến Thành ra họ nhớ mãi Gặp gì sơ hỏi là họ nói ra những lời khó nghe như thế còn ra cái gì nữa tật nhân vừa nói vừa ứa nước mắt Nhưng lại sợ Bảo Ngọc buồn nên phải cố nén đi Một chút bà già bưng đến nước thuốc thứ hai Bảo Ngọc thấy tật nhân mới sang mồ hôi không muốn gọi dậy Tự tay mang thuốc đến cạnh gối cho uống Rồi sai bọn A hoàn nhỏ sửa soạn sườn chiếu, tập nhân hỏi, Cậu ăn cơm chưa? Hãy sang bên cụ hay bên bà ngồi chơi với chị em một chút rồi lại về đây, cho tôi nằm nghỉ một lúc ạ. Bảo Ngọc nghe lời chờ cho tập nhân tháo chân vòng nằm nghỉ rồi mới lên nhà trên ăn cơm với giả mẫu. Ăn xong giả mẫu muốn đánh bài với bọn vợ quản xa, Bảo Ngọc nhớ đến tập nhân lại về buồn ngay. Thấy tập nhân đã ngủ say, Bảo Ngọc cũng muốn đi ngủ, nhưng trời còn sớm. Bây giờ bọn tỉnh Văn, ỷ Hà, Thu Văn, Bích Ngân đều đi tìm trò chơi với Yên Ương và Hổ Phách, chỉ còn chưa xạ huyệt ngồi đánh bài một mình ở văn nhà ngoài. Bảo Ngọc cười hỏi, sao chị không đi chơi với họ? Không có tiền ạ, tiền để ở dưới gầm giường, không đủ cho chị đi đánh à? Đi chơi cả, nhà để anh trông ạ. Một người ốm nằm đấy, trên thì đến, dưới thì lửa. Các bà già vất vả suốt ngày, cũng nên để cho họ đi nghỉ. Bọn A Hoàng nhỏ cũng phải hầu hạ cả ngày, không cho họ đi chơi một lúc hay sao ạ. Vì thế, tôi phải ở nhà. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ Việt Nam ESE.CRY.CN. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.